trạch thiên ký miêu nị huyện bảy chương 101 chiến ma xoáy tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz trên đỉnh nặng nhật lãng ma xoáy ngồi trên bàn giác của đảo sơn liu nhắm mắt lại phản phức như đã ngủ khô giáp khe hở trừ đồng xanh màu xanh biếc còn có rất nhiều màu sắc băng xương. Khí tức của hắn đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, ngay cả ngọn núi này cũng đang tỏ vẻ thần phục hắn Hắn dễ nhiên không ngủ, hắn đang nghe động tỉnh trong thảo nguyên Hắn nghe được kiếm của Ly Sơn, nghe được tay áo của Ly Cung, nghe được chỉ phong của Nam Khê Trai Không hề động dung chút nào Sau đó, hắn nghe được thanh âm thiết đao rời khỏi vỏ chợt mở mắt Cương nhiên tự tin đến vậy ư Rất nhiều năm trước ở địa phương ngoài Tuyết Lão Thành không xa Hắc vào tổ chức một lần sát cục nhầm vào Tô Ly Ngay thời điểm máu chốt nhất Trần Trường Sinh từ Chu Viên đi ra ngoài Đem Hoàng Chỉ Tán đưa đến trong tay Tô Ly Tô Ly cầm chui kiếm, ma tướng đứng ngoài mấy chục dặm cũng phải chịu trọng thương Tô Ly rút ra nửa đoạn thân kiếm, hắt vào bại lui Hôm nay vương phá mơ hồ đã có mấy phần phong thái của Tô Ly nam đó, mặc dù không phải là trực tiếp xuất thủ Bất quá tựa như ma xoáy không giải thích được Chết dù sao cũng là một vị cường giả thần thánh Vương phá hẳn là cũng tiêu hao không ít Chẳng lẽ hắn không sợ ảnh hưởng đến chiến đấu sau đó hay sao Vàng áo trước có một đào vết ra Vị gió thổi tung Đi lại có chút vướng phiếu Đào ý dâng lên Liền đem nó chặt đứt Như dìu bị đứt dây bay tới nơi rất xa Vương phá đang nhớ lại tiếu trương Nghĩ thầm cái tên tính tình hỏng bé kia lúc này không biết ở nơi đâu Chỉ hy vọng hắn đừng liều mạng một mình xông tới tuyết lão thành Hắn nhìn về một bên khác của Thảo Nguyên Nơi đó là một chiến trường khác Chữ môn ly sơn phức ướm tay áo Nói chỗ này của ta không cần Cách hơn 10 dặm thanh âm của hắn tinh tường vang lên trước người vương phá phương phá ngực đầu thăm hỏi tiếp tục hướng đi về phía trước. Đệ tam ma tướng cùng đệ bác ma tướng vỗng nhiên thu hồi binh khí, lui về phía sau một đoạn cự ly. Ba cái ma khí đen nhánh tỏa ra mùi vị âm lạnh tại bầu trời phía trên bọn hắn bay mút, dám thị động tỉnh bốn phía. Chữ môn ly sơn hơi ngẩn ra, lông mi trắng phiêu khởi cũng lui về phía sau một đoạn cự ly. Cùng lúc đó kỵ binh nhân tộc cùng Lan kỵ đã hướng hai bên rút đi. Có hai con thì huyết cự Lan bị mùi máu tươi kiếp thiết quá nặng. Không chịu nghe theo mệnh lệnh rời đi. Kết quả bị kỵ binh ma tộc không chút do dự chém ruộng đầu. Ở giữa mảnh Thảo Nguyên rộng và dặm suốt hiện một cái lối đi. Từ Thảo Nguyên kéo đến đỉnh nặng Nhật Lãng. Cái lối đi này bên trong trống rỗng, không có gì cả, vô cùng an tĩnh. Mà nơi khác chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành. Nơi này yên tĩnh lộ vẻ đặc biệt ủi dị. Ma xoáy mở mắt, nói rõ hắn đã chuẩn bị xong. Thiết đao của vương phá cũng đã làm xong chuẩn bị rời võ Cuộc chiến này đến lúc này cũng đã không thể bị cắt đứt, cũng không thể bị quấy rầy Ma xoáy là người mạnh nhất trong ma tộc, đây đã là sự thực mà ma vực cánh đồng tuyết công nhận. Vương phá tư lịch không cách nào so sánh cùng cường giả thần thánh khác, nhưng không thể tranh cãi chính là chủ tướng trong nhân tộc. Chiến đấu giữa bọn họ từ ý nào đó mà nói chính là đại biểu cuộc chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc. Chiến đấu như vậy, theo lý thường phải được tôn trọng. Điều này cũng đồng nghĩa ai cũng không thể thua được Vương phá nhìn về đỉnh núi ngoài mấy chục dặm Nặt nhật lãng ngọn núi màu đen lúc này lại đang bạc đầu Trong thời gian rất ngắn, đỉnh núi đã tiếp một tầm tuyết thật dày Đó là chiến ý của ma xoáy biểu hiện ra, hàng lãnh mà không ai bị nổi Vương phá sau khi đi trên thảo nguyên cũng tạo thành dấu chân Đó chính là con đường của hắn Tựa như đao đạo của hắn, vô cùng thẳng táp Vương phá biến mất Lúc tái xuất hiện, hắn đã đến bầu trời cách hơn ngoài 10 dặm Ma xoáy không ở trên đỉnh núi chờ hắn Giao sơn liêu cao vài chục trượng phát ra một tiếng hét thống khổ Mũi của nó phun ra nhiệt vụ như suối phun Hai chân trầm xuống đêm đỉnh núi nham thạch dẫm ra hơn 10 vết nước giống như mạng nhện Tuyết động vũ điệu mà lên Ma xoáy nhảy tới trong bầu trời Hai tay vừa lật đã cầm một cây đao Đó là một thanh loan đao vô cùng khổng lồ Đao phong sáng như tuyết Ngoài rìa có một đạo bóng đêm ngưng tụ thành màu đen Không ai ngờ tới Vũ khí chân chính của hắn thấp bé như thế Dĩ nhiên là một thanh loan đao như vậy Cao hơn hắn gấp 3 có thượng Dị thường khoa trương Ma xoáy tự trên trời mà rơi Hai tay nắm lấy loan đao Bổ về phía vương phá Vương phá trở tay rút đao Cùng cánh tay thẳng tắp Như năm đó chém lạc thụi Hung lên chém tới Oanh Một tiếng vang thật lớn Bóng đêm trong sơn khúc lan tràn ra, bỗng nhiên như miếng vải đen hữu hình lay động, hoặc giống như đại dương như mực. Trên vách đá dưỡng đứng cùng thảo nguyên, dâng lên mấy ngàn đào khói bụi, mấy trăm dặm phương viên. Vô luận nhân tộc tướng sĩ hay là ma tộc binh lính, cũng bị chấn phải bịt chặt lỗ tai. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cho dù bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi Cũng không khỏi phải tạm thời ngưng công kiếp Cự ly gần nhất hơn 200 con lan kiện Tức thì bị trực tiếp đánh chết Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra Ma xoái bị chống trở về đỉnh nặt nhật lãng Chính xác ngồi trở lại bàn giác của đảo Sơn Liêu Ở trong bầu trời quay cuồng hơn 700 vòng Để cho sắc mặt của hắn có chút tái nhận Chẳng qua là được nón giáp châu báu đồ án cùng phiền phức che đi chút ít Vương phá rơi vào trên thảo nguyên Hơn 10 vết rách sâu không thấy đáy từ dưới chân của hắn lan hướng phương xa Ha ha ha hà hà hà Ma xoáy trong nón giáp truyền ra tiếng cười liên tiếp khàn giọng khó nghe Tiếng cười kia lộ vẽ phá lệ lớn lối cùng mạnh mẽ Làm cho người ta phản phức có thể thấy nụ cười giữ tợn trên mặt hắn Đều nói ngươi là bất thế suốt thiên tài của nhân tộc Hôm nay xem ra thì ra cũng không gì hơn cái này Vương phá không nói gì Tay hắn cầm thiết đao có một chút run rễ Thiết đao đao phong có một vết nước rớt sâu Rốt cuộc ai thua Chẳng lẽ vương phá thu ư? Tiếng cười của ma xoáy bỗng nhiên đình chỉ Phù một tiếng muộn hưởng Thanh âm này giống như là nghệ nhân đầu đường kinh đô biểu diễn phun lửa vậy Vô số máu tự khe hở nón giáp chảy ra Máu màu vô cùng nồng nặng vừa xen lẫn chút ít màu xanh biếc hữu dị Trước đây thật lâu đã có người hoài nghi Ma xoáy hẳn là thành viên của hoàng tột Hôm nay sự thật này cuối cùng đã được chứng minh Chỉ là vì sao bên trong máu của hắn lại có màu xanh biếc Tạm thời không ai đi suy tư vấn đề này Mọi người bị chuyện đã xảy ra làm kiếp sợ không cách nào nói thành lời Ma xoáy đã bị thương nặng, phun máu Ngươi quả nhiên rất mạnh, thậm chí đã vượt qua cả biệt dạng hồng trước khi chết Ma xoái thanh âm trở nên trầm thấp chút ít, ngược lại không khó nghe như lúc trước nữa Mặc dù ngươi vẫn không phải đối thủ của bộn xoái, nhưng bộn xoái không thể không thừa nhận Hôm nay rất khó giết chết ngươi Đối với ma tộc mà nói, giết chết phương phá còn trọng yếu hơn so với giết chết chủ xoái của loài người Mà nhiệm vụ này đã không có cách nào hoàn thành nữa Nếu mình cũng bị thương không nhẹ Vậy còn ở lại thêm làm gì nữa Quân lệnh từ đỉnh Nạc Nhật Lãng truyền tới trên Thảo Nguyên Lan Kỵ bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị rút lui Chữ môn Ly Sơn nhìn vương phá một cái Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân cũng nhìn về vương phá Kế tiếp nên làm như thế nào đều xem ý tứ của Vương phá, chỉ cần Vương phá ngật đầu, Già Thiên Kiếm của Chữ Môn Ly Sơn sẽ hướng đỉnh Nặt Nhật Lãng mà đi. Hoài Nhân Đạo Cô đã bị thương nặng, nhưng hẳn là còn có thể đem Vương Công Tuyết Lão Thành đã bị Mao Thu Vũ làm trọng thương kia lưu lại một thời gian ngắn. Mà ma thu vũ sẽ chịu trách nhiệm đem để tam ma tướng cùng đệ bác ma tướng giữ chân lại trên thảo nguyên Như thế có lẽ thật có cơ hội giết chết ma xoáy Đây là chiến pháp nhìn như đơn giản kỳ thực phức tạp vô cùng Mấy vị cường giả nhân tộc liếc mắt nhìn nhau đã làm xong an bài Gió thổi áo vải, vù vù rung động Vương phá không ngược đầu Cũng không có bất kỳ động tác nào khác. Chỉ sợ động tác thật nhỏ cũng không có. Tựa như một viên đá. Hắn không muốn cho Mao Thu Vũ đám người bất kỳ tín hiệu sai lầm nào. Bởi vì vậy sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mao Thu Vũ ba người hiểu ý tứ của hắn. Có chút bận tâm, có chút tiếc nuối. Nhưng cũng thả lỏng chút ít. Vừa lúc đó. Phiến bóng đêm từ trong sơn cút sông ra bỗng nhiên trở nên pha nhạt rất nhiều Bởi vì vầm mặt trời trong bầu trời trở nên sáng ngời vô cùng Một đạo thân ảnh ở trong ánh mặt trời rừng rực xuất hiện Liền như tinh thần rơi xuống, đánh thẳng về ma xoáy trên đỉnh núi Tương Vương Theo hắn, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết ma xoáy Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Nhìn hình ảnh này, Vương phá vẻ mặt đột biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi.com